các bạn đang nghe tại đọc đây là chuyện bình lề với việt thảo xin kính chào quý vị và các bạn nè nói nghe nè hôm nay việt thảo tiếp tục kể những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi về cho việt thảo qua cái địa chỉ email mcvithao@yahoo.dk. Trước khi uh, tiếp tục kể những câu chuyện, cho phép việc tạo được cảm ơn uh, Đạt Trần thường xuyên mỗi tháng đều donate cho kênh YouTube của Việt Thảo 10 đô la. Với lời nhắn là donation for trường mà. Cảm ơn Đạt Trần. Và trong cái lần trình diễn vừa rồi tại Houston với các danh hài Thì có một chị uh, đã gửi tặng cho Việt Thảo tiền mặt. Nói rằng uh, cảm ơn anh Việt Thảo về những câu chuyện ma. Thì khi chị đưa tôi nhận, tôi có hỏi là xin nói biết rõ tên để cho tôi được cảm ơn. Thì chị có ghi cái nốt trên giấy để là NC, chỉ viết tắt vậy thôi. Với lại nhắn là Love from NC. 100 đô la tiền mặt xin được cảm ơn uh, chị NC. cũng như cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh youtube của Việt Thảo và đặc biệt là những câu chuyện tâm linh mà các bạn đã gửi về hôm nay là chuyện ma lần thứ năm trăm mười bốn nằm trong kho nằm trong chuyện bên lề lần thứ một năm trăm lẻ hai bao gồm những câu chuyện ma của Nguyễn Quốc Tiến của Cò Công của Tina Dương của Phan Ngọc Châu văn hạ của, Thanh Hà và của anh Trần với những câu chuyện tâm linh ngắn gửi Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái câu chuyện đầu tiên à, của Nguyễn Quốc Tiến. Bức thư và câu chuyện như sau. Tía ơi lại là con Nguyễn Quốc Tiến đây. Đợt trước con cứ gửi cho tía hai câu chuyện ma của con đến tía, hôm nay con có hai câu chuyện muốn chia sẻ cùng tía với mọi người câu chuyện thứ nhất là bóng ma trên phà câu chuyện cũng mới diễn ra cách đây khoảng bốn tháng trước cái câu chuyện mà đợt trước con có kể cho tía về cái ngôi nhà của con trai bà hai thì con có nói là ngôi nhà đó nằm gần nhà con và cái ngôi nhà đó lại đối diện với nhà của chú dư nhà của chú dư thì nằm ở bên kia sông cho nên muốn đi qua thì phải lên phà Nhà của con thì nằm bên rìa của thị trấn Cái Nước, nên cũng tiếp giáp với các xã nhỏ như đâm thới bào tròn. Thì trên cái đường đi ra bào tròn nó có một cái sân rất rộng. Ở nơi đó là cái nơi để cho mọi người cùng nhau đá bóng rồi thả diều vui chơi với nhau. Con thì cũng không có ngoại lệ. Phải nói rằng con là một trong những thằng ham mê thể thao đá bóng, cho nên Chú Nhật và Kiều thứ bảy tuần nào thì con cũng đi. Mà khi đá bóng thì đều đá cho tới cỡ 5-6 giờ chiều mới chịu về. Thì hôm đó đi với con có thằng Mạnh. Con thì đi xe máy, nó thì chạy xe đạp. Ngày nào đá bóng, bóng xong thì con cũng kè nó về. Thằng Mạnh đây đó là thằng em, à, em mà thuộc dòng họ với con tôi chứ không phải là em ruột. Phải nói là thằng này nó vừa đía mà cũng vừa nhát. Con thì đã trải qua bao nhiêu năm luyện tập võ rồi, cho nên sức khỏe cũng tốt, mà cũng tự tin nữa. Cho nên cái việc đi chơi đêm hay là về nhà muộn với con đó là chuyện bình thường thôi. Thì cũng như, như mọi hôm sau khi đá bóng xong, cũng đã hơn 6 giờ, lúc đó thì con chuẩn bị đi về. Con nhớ lúc đó là khoảng tháng 10, cho nên trời tối rất là nhanh. Riêng cái bữa đó không biết ai xui ai khiến. Mà thằng Mạnh nó đạp xe về trước Rồi một hồi con mới chạy xe lên Thì con không thấy nó Con cũng hỏi mấy đứa đi xe đạp chung với chúng nó Thì tụi nó không thấy tin tức gì thằng Mạnh cả Con cũng chạy về nhà Rồi tự nhủ với bản thân là Chắc thằng Mạnh nó hư xe Hay là nó đạp về trước rồi cũng nên Rồi cỡ khoảng 8 giờ gì đó Thì thằng Mạnh nó chạy qua nhà con Nó nói với con là Anh hai ơi, nãy em mới vụn, mới thấy vụ này ghê lắm. Ở bên sông nhà chú Dư á. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net